Mới các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện Cô nhận bạn trai được chồng tổng tài Khổng Nam thấy cô phát cáu thì giật mình Vừa đi vừa hỏi Sao thế? Đã là họa thì tránh không khỏi mà Trịnh Thư Ý mím môi Lắc đầu nói Mẹ tôi cũng nhanh tay thật Mới đó mà đã sắp xếp cho tôi Đi xem mắt vào thứ bảy tuần này rồi Nhanh thế? Khổng Nam nghe thấy thế thì bật cười Rục cưới thì tôi còn hiểu nhưng tôi không hiểu là người như cô mà cũng cần đi xem mắt à cái gì tần thời nguyệt vừa đi vừa chơi điện thoại ở bên cạnh nghe thấy liền hỏi ngay chị thư ý sắp đi xem mắt hả chị thư ý không nói gì ngấm ngầm thừa nhận tần thời nguyệt trốn mất ra nhưng mà không phải chị định mẹ chị ép chị thư ý cau mày em tưởng chị muốn đi à Cần thời Nguyệt luống cuống Thế thì chị đừng đi Tụi mình đã chốt thứ bảy này Em dẫn chị đi spa rồi mà Trịnh Thư Ý muốn nói rồi lại thôi Cuối cùng chỉ nói một câu Nỗi phiền bị dục cưới này Em không hiểu được đâu Người giống như mẹ của Trịnh Thư Ý Trông thì rất dịu dàng hiền hậu Nhưng thật ra bà rất bướng bỉnh Thậm chí còn có hơi bảo thủ Đối đầu với bà chẳng khác nào Lấy đá trọi đá Còn không bằng cứ làm theo ý bà, rồi theo đó làm cho con lệ thôi. Nhưng họp xong, Trịnh Thư Ý vẫn không thể bình tĩnh lại được. Sau khi tan tầm về nhà, cô còn nhận được mấy tin nhắn liên tiếp từ mẹ. Bà gửi ảnh của người đàn ông kia sang. Thật ra ngoại hình người này cũng rất khá, chỉ chất sạch sẽ, anh mang mắt kính, trông rất có tri thức. Nhưng thần thái của anh ta Lại hoàn toàn khác hẳn so với người cũng đeo mắt kính đầy chi thức, đó là Thời Yến. Trên người anh toát lên vẻ dịu dàng và khiêm tốn. Còn Thời Yến... Trịnh Thư Ý tiện tay lướt lướt, màn hình tự động hiện ra ảnh chụp của Thời Yến. Bà nhắc tới, phía bên Thời Yến vẫn chưa giải quyết xong việc. Nhưng vừa như tới Thời Yến, rồi lại nghĩ đến chuyện xem mắt, trong đầu Trịnh Thư Ý trượt lé lên một cảnh trong phim Hàn. Dần dần hình thành một suy nghĩ. Nếu cô báo cho Thời Yến biết rằng cô bị ép đi xem mắt, không biết anh sẽ trả lời thế nào đây nhỉ? Liệu anh có giữ cô lại, không cho cô đi, giống như trong mấy bộ phim hàn hay không? Hoặc là trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu? Bất luận là kiểu nào? Đó đều là chứng tỏ anh có để ý. Nhưng đến khi chị Thư Ý mở điện thoại lên, chuẩn bị tìm tên Thời Yến... Thì lý trí đã thuyết phục bản thân Với tính tình của Thời Yến Có lẽ anh sẽ gửi cho cô một tin nhắn Cố lên ấy chưa Chẳng mấy chốc đã đến 5 giờ chiều ngày thứ bảy Trịnh Thư Ý ngồi trước bàn trang điểm một hồi lâu bông phấn cầm trong tay cả buổi trời Mà vẫn không nhúc nhích Một mặt thì cô muốn giữ hình tượng Nghĩ rằng dù cho có bị ép đi xem mặt Thì cũng không thể để mình lôi thôi lách thách đi gặp người ta được Mặt khác cô lại nghĩ, chẳng may cô trang điểm xinh đẹp, đối phương vừa gặp đã yêu cô, thì cô phải làm sao? Dầu quá đi. Trịnh thư ý bối rối một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định trang điểm thật nhẹ nhàng, mặc một bộ đồ hơi cũ đi ra ngoài. Vì điểm hẹn nằm ở khu CBD nên bị kẹt xe là chuyện bình thường. Hơn nữa, trịnh thư ý cũng không có ý muốn đi, cho nên cô không tranh thủ đi sớm, không ngờ. Lại đến trễ vài phút Cô đi vào nhà hàng Dựa theo ấn tượng trên tấm ảnh Liền nhìn thấy có một người đàn ông Ngồi cạnh cửa sổ Không khác mấy với người trong ảnh Anh ăn mặc đơn giản Yên lặng ngồi một chỗ Không hề nghịch điện thoại Mà cầm cuốn sách ở trên bàn Lật sen Trình thư ý vội vàng bước đến Xin hỏi Anh có phải là Dụ du không ạ Thật ngại quá vì kẹt xe nên tôi đến muộn Xin lỗi anh nhiều Dụ du ngẩng đầu lên Bình thản nhìn trịnh thư ý Không sao đâu Tôi cũng vừa mới đến Thấy anh ta hở hững như vậy Trịnh thư ý lại cảm thấy ngại Dụ du nói Cô ngồi đi Sau khi ngồi xuống Bầu không khí trên bàn ăn trở nên trầm lặng Chẳng hiểu sao Dụ du lại thở dài một hơi Đưa tay gọi nhân viên phục vụ đến Gọi món trước đi. Chị Thư Ý đồng ý. Tuy Dụ Du học vấn uyên bác, nhưng anh ta không phải mọt sách, lại rất giỏi ăn nói. Nhưng trong suốt 20 phút đồng hồ của buổi xem mắt này, chỉ có một mình Dụ Du nói chuyện. Trịnh Thư Ý chỉ lên tiếng trả lời. Cô chưa từng chủ động gợi chuyện với anh ta. Đến khi đồ ăn được mang lên đầy đủ, Dụ Du đưa ly nước chanh sang cho cô, nhìn cô, rồi hỏi thẳng. Có phải cô bị người nhà ép đến đây hay không? Cô đã quyết tâm, nên thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, mẹ tôi ép tôi đến. Không ngờ dụ du lại cười thoải mái. Thú thật là tôi cũng như thế. Nghe thấy thế, chị thư ý cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi mới chỉ 25 tuổi thôi, thật ra vẫn chưa đến lúc. Ừ, cô vẫn còn trẻ. Dụ du đáp. Tôi sắp ba mươi rồi, trong nhà đang rất phốt ruột, nhưng trước mắt tôi vẫn chưa có ý định lập gia đình, không có sức cũng không có ý nghĩ bắt đầu một đoạn tình cảm, thậm chí là hôn nhân. Ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau, đều lộ ra vẻ thấu suốt đối phương. Cùng lúc đó, ngoài phòng khách nhà họ Thời, không biết ai đặt quyển tạp chí Kinh tế và Tài chính số cũ cách đây hai kỳ ở trên sofa. Thời Yến tiện tay cầm lên. Tiết biệt chính chính là quan hướng thành. Anh lật thẳng đến bài báo ấy, phía sau lời tựa có viết ba chữ. Chị thư ý. Bài phỏng vấn này đã được xuất bản khá lâu, nhưng Thời Yến vẫn không có thời gian để xem. Bây giờ nhìn thấy, anh tiện tay mở ra, nhưng lại vô thức đắm chìm vào. Ngay cả Thời Văn Quang nói chuyện với anh, anh cũng không nghe thấy. Thời Yến Thời Văn Quang gõ gõ lên cuốn tạp chí trên tay anh. Con có nghe ba nói không? Thời Yến phép cuốn tạp chí lại. Con đang đọc bài phỏng vấn của chú quan. Sao thế ạ? Thời Văn Quang hỏi thẳng. Nghe nói dạo này, con đang quen với cô diễn viên nào đó à? Thời Văn Quang là ba của Thời Yến, nhưng ông rất ít khi hỏi đến cuộc sống riêng tư của anh. Nhưng mà dạo gần đây, ông thỉnh thoảng lại nghe thấy mấy tin đồn kiểu này. Đã thế, tin đồn còn truyền đi rất chân thật. Bản thân ông lại thấy chuyện này không giống với tác phong thường ngày của Thời Yến, thế nên bèn thuận miệng hỏi thăm anh. Thời Yến cũng đã nghe qua, nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện truy hỏi, làm thế nào mà mấy tin đồn vớ vẩn này lại được lan truyền đi như vậy, mà anh cũng không muốn phí hơi sức quan tâm ba cái tin đồn thất thiệt thế này. Nhưng vào lúc này, chẳng hiểu sao anh lại để ý. Ai nói vậy ba? Người ta nói sao hay vậy, không biết nguồn tin từ đâu. Thời Văn Quang nói. Con chỉ cần trả lời là có hay không thôi. Không phải. Thời Yến thuận miệng đáp. Nhưng khi nói xong, anh nghĩ đến chuyện gì đó thì lại nói. Chẳng qua, năng lực diễn xuất có hơi mạnh, bảo là diễn viên để sử nhục cái nghề này. Chủ đề đến đây thì dừng, Thời Văn Quang cũng không hỏi sâu hơn. Đúng lúc này thì Tần Thời Nguyệt đến, lực chú ý của ông bị rời đi, Thời Yến lại lật tạp chí ra xem tiếp. Không ngờ, Tần Thời Nguyệt vào cửa, Thời Văn Quang đã hỏi ngay. Sao hôm nay con lại đến đây thế? Người ta thường nói cưng cháu hơn cưng con, hiện tượng này hầu như đều áp dụng cho tất cả người già. Ngay cả người nghiêm túc như Thời Văn Quang thì khi gặp cháu ngoại mình cũng dịu dàng hơn đôi phần vì thế trước mặt ông ngoại mình tần thời nguyệt ì có người làm chỗ dựa cậy được cưng bà kiêu ngạo cho nên cô nhóc cũng không thèm sợ thời yến cô nhóc ném túi xuống đạp rất dày xỏp đôi dép vào rồi bước đến thời văn quang bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình nhưng đầu hỏi cô không phải con bảo con đi thư viện với sếp à con bị cho leo cây rồi tần thời nguyệt xoay xoay người xoa chân Chị ấy đi xem mắt rồi. Nói xong, tần thời nguyệt bắt đầu líu ra líu xíu nói sang chuyện khác. Dì giúp việc đi ra hỏi bọn họ muốn ăn gì, khiến phòng khách trở nên ồn ảo. Không ai chú ý đến thời yến, đột ngột ngẩn đấu lên, nhìn tần thời nguyệt một lát, rồi khép quấn tạp chí lại. Ừ, người ta chỉ lớn hơn con có hai ba tuổi thôi, mà đã bắt đầu đi xem mắt rồi, còn con thì sao nào? Thời văn quang cười nói, Ngay cả chuyện tốt nghiệp cũng chắc chở. Nhắc đến chuyện này, Tần Thời Nguyệt chột dạ nhìn sang Thời Yến, nhưng cô thấy cậu cúi đầu nhìn điện thoại, không có phản ứng gì. Lúc này cô mới thấy yên lòng. Bây giờ, con mà bảo con lấy chồng thì ông ngoại cũng đâu có đồng ý đâu. Tần Thời Nguyệt thầm nói, hơn nữa, người như chúng ta thì khi kết hôn càng phải thận trọng, không phải cứ xem mắt là xong. Cô nhóc nghĩ đến điều gì đó bỗng hỏi. Ông ngoại, ông còn nhớ chị Đào Ninh không? Thời Văn Quang gật đầu. Nghe nói gần đây, con bé đang làm thủ tục ly hôn hả? Đúng vậy. Thần Thời Nguyệt kích động vỗ đùi đen đét. Năm kia, không phải chị ấy cưới chui sao? Một hai nói về kết hôn với chàng vệ sĩ kia, giống như bị ai bỏ bùa bỏ ngải vậy. Ai khuyên cũng không nghe, đến cả thỏa thuận trước khi kết hôn cũng không thèm ký. Giờ thì hay rồi. Tần Thời Nguyệt uống một hớp nước, tiếp tục mắng người. Ly hôn rồi còn phải chia một mớ tài sản, còn nghe đâu thằng cha kia còn chê ít, đang thưa kiện gì đó. Mấy bữa trước, con còn gặp chị Đào Ninh, chị ấy bây giờ tiểu tụy dữ lắm, mới ba mươi mà nhìn cứ như bốn mươi vậy. Thời Văn Quang không hứng thú với đề tài này. tâm tư ông đã không còn ở đây. Tần Thời Nguyệt lại không hề phát hiện ra vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Đây chính là một bài học đấy. Lúc trước mọi người đều nói tên vệ sĩ kia có động cơ không đơn thuần, chị ấy còn không tin, còn nói người ta nghĩ nhiều. Giờ thì hay rồi, không những bị lừa tiền mà còn bị lừa xác nữa, ông thấy có đúng không? Vừa nói xong, Tần Thời Nguyệt bị một quyển tạp chí rõ lên đầu một cái. Gì thế cậu? Thời Yến lạnh lùng nhìn cô. ít tám chuyện nhà người ta đi. Sau khi hai bên thẳng thắn với nhau, bữa cơm trở nên thoải mái hẳn. Dụ du không đề cập tới chuyện tình cảm nữa. Anh ta chỉ trò chuyện với trịnh thư ý những năm tháng mình đi du học. Vì thói quen nghề nghiệp, trịnh thư ý là một người rất biết lắng nghe. Cô sẽ tiếp lời vào những lúc thích hợp. Chớp mắt một cái, hai tiếng đã trôi qua. Sau bữa cơm, dụ du đưa trịnh thư ý về nhà là chuyện hiển nhiên. Trên đường về. Dụ du, du vừa lái xe vừa hỏi Cô cô đơn lẻ bóng đã lâu rồi, đúng không? Trịnh thư ý khẽ đáp Ừ, có thể xem là như thế Trong lòng cô đã vứt cái tên nhạc Tinh Châu ra bên ngoài Dụ du, du cười cười, quay sang nhìn cô Nhưng cô cũng đâu có thiếu người theo đuổi Có phải trong lòng cô đã có người rồi, có đúng không? Trịnh thư ý cảm thấy anh ta nói cũng có lý Xem như là thế. Trên đường đi, hai người lại đạt được một nhận thức chung. Dù sao gia đình đều đang xúi dụng, chi bằng hai người tạm thời ứng phó với gia đình hai bên, nói rằng cả hai đang qua lại, cần tìm hiểu nhau hơn, thế thì có thể thoát khỏi việc gia đình tìm đối tượng xem mắt mới cho mình. Sau khi xe dừng trước cổng khu chung cư, dù du, du bảo cô thêm WeChat mình vào. Thật ra năm sau, tôi sẽ đi Mỹ du học. Đến lúc đó chúng ta bảo rằng đôi mình thích hợp làm bạn hơn, được không? Đương nhiên là được rồi. Ed quy chát nhau xong, chị Thư Ý cởi xe an toàn xuống xe, cười vẫy tay chào anh ta. Anh về nhà cẩn thận nhé. Dụ du ra dấu ok với cô, vừa chạy được vài mét thì dừng lại, ló đầu ra khỏi xe rồi nói. Tôi đoán có lẽ cuối tuần này chúng ta còn phải gặp nhau lần nữa. Trịnh Thư Ý trả lời anh bằng một ánh mắt, đã hiểu. Không thành vấn đề. Cô đáp. Sau khi nhìn Dụ ru rời đi, Trịnh Thư Ý xoay người đi vào trong khu nhà. Mưa bắt đầu rơi lắc rắc. Trịnh Thư Ý sợ mưa càng lúc càng lớn nên vội vã bước nhanh hơn. Tuy nhiên vừa đi được vài bước, cô thính tai nghe thấy cái tên. Trịnh Thư Ý. Thế là dừng bước. Nhưng cô cũng không dám chắc chắn lắm vì giọng nói này hình như là của Thời Yến. Trịnh Thư Ý chậm rãi gây người lại. Mấy quán hàng rong bên ngoài khu nhà vẫn hoạt động sôi nổi như ngày thường. Vài ngọn đèn nho nhỏ, không theo trật tự, tỏa ra ánh sáng lập lẻ. Những người đang trên đường về nhà tấp vào quán mua đồ ăn. Đám trẻ con mặc áo lông dày cụm, chạy lung tung khắp nơi. Thời Yến đứng ở ven đường, ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh. Lúc sáng, lúc tối, sự xuất hiện của anh hoàn toàn không phù hợp với phong cảnh đường phố thế này, khiến cho trịnh thư ý cứ nghĩ rằng mình đã nhìn lầm. Nhưng quả thật, anh đang đứng đấy. Chiếc xe của anh đỗ dưới tán cây rậm rạp ở phía sau, không biết xe đã dừng bao lâu mà trên mui xe không hề dính lấy một giọt mưa. Dưới bóng đêm, trịnh thư ý cứ đứng nhìn anh và cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Chính là chụp lạ Không lẽ cô đi xem mắt Bị anh bắt gặp ư Cô chờ mắt nhìn Thời Yến Đi về phía mình Trong phút chốc Cô lui về phía sau một bước Vì chờ anh đến gần Trịnh Thự Y mới phát hiện ra sắc mặt của anh không tốt mấy Thậm chí ánh mắt của anh Còn hiện lên vẻ tức giận Ngay lúc Thời Yến đến gần Một đứa bé bỗng nhảy ra Và phải Thời Yến Con xin lỗi chú. Thầy Yến vô thức cúi đầu nhìn thằng nhóc. Lúc ngước mắt lên nhìn, anh bắt gặp Trịnh Thư Ý lùi bước, bước chân anh khựng lại. Nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn Trịnh Thư Ý đăm đăm. Anh! Anh! Trịnh Thư Ý căng thẳng đến nỗi không nói nổi thành câu, không kịp xuất chiêu diễn xuất. Sao anh lại đến đây? Tại sao anh đến đây à? Thời Yến cũng muốn hỏi bản thân như thế. Rõ ràng biết cô có mục đích riêng, mọi thứ cô làm đều là diễn cả. Nhưng anh vẫn đến đây. Anh nhìn thẳng vào trịnh thư ý, tiếng ồn ào bên tai bỗng nhiên trở nên xa xăm. Trịnh thư ý bị anh nhìn mà trở nên rụt rẻ, không đánh đã khai. Người vừa nãy là con trai của sếp mẹ em, con em biết nhau từ bé. Thời Yến không nói gì. Bởi vì anh vốn không định nghe trịnh thư ý đang giải thích cái gì. Anh chỉ nhìn đôi mắt của cô, con ngươi sáng lấp lánh nhưng thường xuyên chất chứa mấy kế vật đang không ngừng chuyển động, thậm chí còn không dám đối mặt với anh. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, dường như anh đã buông xuống hết mọi thứ. Ôm mục đích khác thì sao? Cũng chỉ là lừa tiền lừa sắc mà thôi. Nếu lừa tiền, cô có đấu nổi với anh không? Còn nếu lừa sắc. Trịnh Thư Ý tiến lên một bước, ánh đèn đường phủ bóng mờ xuống người anh và cô, tựa như chỉ xuất hiện vì bọn họ. Cô càng căng thẳng thì hai bên tai cô càng nóng rực. Cô ngẩng đầu, gương mặt ửng đỏ, hàng mi cứ chớp chớp liên tục, khiến người ta chỉ muốn dùng tay che đi đôi mắt đang nghịch ngợm kia. Thời Yến nhìn cô, khóe môi anh dần hiện lên một nụ cười. Khó mà phát hiện. Nếu là lùa sắc thì, ai lỗ còn chưa biết được đâu. Sao anh lại cười như thế? Trịnh Thư Ý vô tình nhìn thoáng qua, cô cảm giác giống như bản thân bị ánh mắt của anh lột sạch quần áo. Mọi suy nghĩ, tâm tư đều bị lộ ra không sót một tí gì. Ồ, Thời Yến nhìn cô, nhướng mày hỏi lại. Bạn cũ ôn chuyện thật đấy à? Trịnh Thư Ý chuột dạ sờ sờ đầu mũi, khất vòng khô khốc thừa nhận. Đúng thế. Thời Yến từ tốn gật đầu, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Tôi còn tưởng em đi xem mắt đấy chứ. Quả nhiên! Lão này bị gì vậy? Cô giống như thế mà cũng bị anh nhìn ra rồi. Còn nữa, Trịnh Thư Ý lại có cảm giác dường như anh không được vui cho lắm. Xem mắt gì chứ? Làm sao em có thể đi xem mắt được? Anh ấy đùa đấy à? Chị Thư Ý còn nói tiếp. Anh không thấy hôm nay là cuối tuần hả? Em chỉ đi gặp bạn cũ ôn chuyện thôi. Thời Yến không nói gì, chỉ nhìn cô đâm đâm, giống như là đang chờ cô nói thật. Một hồi lâu sau, người đối diện chỉ đảo chồng mắt mà không nói gì. Ôn chuyện à? Thời Yến hở hững nói. Dòng thì lại lạnh như băng Vậy là em rảnh lắm nhỉ Khi anh nói những lời này trịnh thư ý quả thật tức muốn chết Nếu là người khác Thì cô đã đi một nước không thèm quay lại đấy Nhưng mà người nói lời này Lại chính là Thời Yến Thời Yến là ai cơ chứ Anh chính là một người Không bao giờ nói chuyện một cách bình thường Mà chúng ta phải hiểu ngược lại Những gì anh nói Cho nên khi nghĩ lại Mùi thuốc súng trong lòng Trịnh Thư Ý bỗng chốc trở nên chua lòng. Anh không vui, anh đang ghen đấy. Nghĩ đến đây, Trịnh Thư Ý ngẩng đầu lên, muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn xuống, cho nên cô chỉ đành nói theo anh. Em rảnh lắm, em lại không có ai ở bên cạnh. Cô nhìn Thời yến, ánh đèn lập lè hát lên đôi mắt cô, lấp la lấp lánh giống như đang nói chuyện. Trịnh Thư Ý quả thực muốn truyền đạt suy nghĩ của mình thông qua ánh mắt. Nhưng điện thoại của cô lại vang lên không đúng lúc, phá vỡ bầu không khí hiện tại. Tiếng chuông vang lên một lúc lâu. Thầy Yến cục mắt, nhìn điện thoại trong tay Trịnh Thư Ý, sau đó mới quay mặt đi chỗ khác, thờ ơ ngắm nhìn ánh đèn đường, máy móc thốt lên một câu. Em nhận điện thoại đi. Là điện thoại của một spa. Nơi Trịnh Thư Ý đã đăng ký làm thẻ. Chào buổi tối, chị Trịnh Thư Ý, em gọi từ trung tâm thẩm mỹ Macarena. Hiện tại bên em đang có chương trình giảm giá kỷ niệm 4 năm thành lập để tri ân khách hàng cũ. Bên em đã triển khai hoạt động trải nghiệm trẻ hóa da miễn phí dành cho hội viên, trải nghiệm liệu pháp Mesode mới nhất. Trịnh Thư Ý ừ ừ mấy tiếng, bên kia lại hỏi tiếp. Không biết ngày mai chị có thời gian để đến trung tâm bọn em trải nghiệm thử không ạ? Ngày mai à? Trịnh Thư Ý ngước mắt nhìn Thời Yến, đến khi anh quay đầu lại, cô mới nói. Ngày mai tôi không bận gì cả, dù sao cũng rảnh rỗi, chắc là có thời gian đấy. Dạ vâng ạ, nếu thế thì em sẽ đặt lịch hẹn cho chị nhé. cúp điện thoại, Trịnh Thư Ý dãi dãi huyện Thái Dương, đang định nói chuyện thì Thời Yến đột nhiên mở miệng. Khai thác chiều sâu IPO của Minh Dự Vân sang. Em làm xong rồi đấy à? Chị thư ý. Vâng. Thời Yến. Nếu rảnh như thế thì ngày mai đến Vân sang tăng ca đi. Không phải đâu, em đang bóng gió để anh hẹn hò với em. Thế mà lại bảo em tăng ca ư? Mãi đến khi về nhà thay đổi xong xuôi, chị thư ý mới miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực rằng ngày mai mình vẫn phải đi làm. Tăng ca thì tăng ca nói không chừng đây là cảnh tượng hồng tụ thiêm hương. Thời Yến nửa đấy đọc sách, làm việc. Cô ở bên cạnh giúp anh pha cà phê, trò chuyện, thả thính các kiểu. Đang suy nghĩ thì mẹ Trịnh Thư Ý gọi điện đến. Ý Ý à, hôm nay hai đứa nói chuyện sao rồi, con thấy rụ rụ thế nào? Trịnh Thư Ý im lặng một lát, sau đó mới thoát khỏi chiêu sát thương của Thời Yến. Tảm tạm. Tẩm tạ á, mẹ cô không vui. Ý ý à, mẹ thường dạy con phải biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, cái này đâu phải không có lý. Mẹ biết con ra các con bây giờ, hở động một chút là lấy đám minh tinh trên mạng ra, rồi tưởng tượng thành chồng của mình, tốn tiền tốn tình cảm, cuối cùng lại đắm sâu vào đó, rồi lại trường mắt mấy đứa con trai xung quanh mình. Bỏ qua biết bao nhiêu đoạn nhân duyên, con nói xem có đáng kết hay không. Mẹ ơi, con chỉ mới nói tàm tạp thôi mà ạ. Trịnh thư ý không đổi sắc, mở chế độ loa ngoài, đi tới bàn trang điểm. Con chưa nói anh ta không tốt, mẹ gấp cái gì? Mẹ đâu có gấp, mẹ chỉ tâm sự với con thôi, mẹ sợ mày có suy nghĩ viển vông. Con đã bao giờ hoang tưởng lưu đức hoa là chồng con đâu. Con không được làm thế, nó gọi là loạn lân. Con muốn đi tắm. Nếu không có chuyện gì nữa thì con cúp máy đây. Trời giúp đã! Mẹ cô vội vàng ngăn lại. Vừa nãy, mẹ có trao đổi với hiệu trưởng của mẹ. Dù dù cũng nói có thể cùng con tìm hiểu nhau một chút. Mẹ thấy như vậy đi, tuần sau mấy đứa gặp nhau tiếp nhé. Mà đừng ăn cơm không, đi xem phim gì gì đó đi. Nói sao, nói sao đi mẹ, con muốn đi tẩy trang. Cúp điện thoại, trịnh thư ý nhìn mình trong gương. Bỗng nhiên cảm thấy lớp trang điểm nhẹ nhàng hôm nay có hơi mộc mặt, bảo sao Thời Yến chỉ bảo cô đi tăng ca. Thế là ngày hôm sau, Trịnh Thư Ý cố tình dậy sớm, tỉ mỉ chọn đồ một phen. Nhưng lúc cô chọn quần áo, cô vừa nghĩ đến chuyện đi làm thì không nên ăn mặc hầm hố quá, lại nhớ Thời Yến thích màu đỏ. Cô suy nghĩ hồi lâu, vẫn mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi rằng. Thầy Yến không thể bảo cô đi đến đó làm việc thật. Anh là muốn ở bên cạnh cô. Nghĩ như thế, trịnh thư ý yên tâm khoác áo khoác bên ngoài, váy đỏ, mang giày cao gót ra khỏi nhà. Xong khi vừa đến văn phòng của Minh dự Văn Sang, trịnh thư ý loáng thoáng cảm nhận được sự bất thường. Với những công ty tài chính công nghệ thế này, biết chuyển tăng ca vô cùng nghiêm trọng, nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy sảnh lễ tân ở tầng 1 tấp đập người ra vào. Nhân viên mang theo thẻ công tác vội vội vàng vàng bước đi, trong tay ôm một chồng tài liệu, thỉnh thoảng lại làm rơi một sấp. Họ ngồi rổng xuống nhặt lên, rồi lại vội vàng đi vào thang máy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trịnh Thư Ý suýt nữa tưởng rằng mình đang nhớ lộn ngày, hôm nay không phải là cuối tuần, mà là thứ tư mới đúng. Trong khoảnh khắc kia này, Cô lại bắt đầu hối hận vì hôm nay mình ăn mặc quá lộng lẫy. Nhưng đến thì cũng đã đến rồi. Còn làm gì được nữa đây? Chẳng lẽ cô lại về thay bộ quần áo khác ư? Thế là trịnh thư ý cũng mặc kệ chuyện thỉnh thoảng lại có người nhìn sang, xảy bước đi thẳng đến thang máy. Trong lúc chờ thang máy, cô gửi tin nhắn cho Thời Yến. Em đến rồi nè. Ừ, anh đáp. Ôi không ngờ cuối tuần mà em lại đến đây tăng ca với anh. Thời Yến trả lời vô cùng qua loa. Em còn tủi thân à? Đến tầng 8 tìm khâu tổng, lấy tài liệu trước, rồi hẵng lên tầng 12. Anh xem em để chân chạy vặt thật đấy à? Bộ anh không có thu ký hả? Tuy trịnh thư ý lầu bào ngoài miệng, nhưng cô lại ngoan ngoãn bước vào thang máy. Vài giây sau, thang máy dừng lại ở tầng 2. Trường thư ý vốn còn đang cúi đầu nhìn điện thoại, cánh cửa thang máy trước mặt từ từ mở ra, một giọng nói khá quen thuộc, bỗng chuyển đến tay cô. Được rồi, lát nữa tôi sẽ báo với khâu tổng, ông yên tâm đi, tôi đã nốt lại rồi nên không quên đâu, tôi đến phòng nhân sự giúp ông chào một tiếng. Tần Nhạc Chi đứng trước cửa thang máy, còn người đàn ông đứng sau lưng cô ta đang nịnh nọt đưa tiễn, đến khi Tần Nhạc Chi quay đầu lại mới nhìn thấy Trịnh Thư Ý đứng trong thang máy. Cô ta sững người. Người đàn ông kia chỉ nhìn lướt qua Trịnh Thư Ý, không nghĩ nhiều. Anh ta liên tục cảm ơn Tần Nhạc Chi rồi xoay người rời đi. Ánh mắt Trịnh Thư Ý và Tần Nhạc Chi giao nhau, bốn phía phảng phất như bị thứ gì đó xâm chiếm, chen lấn trong không gian nhỏ hẹp ở thang máy, không nhúc nhích nổi. Tần Nhạc Chi lặng lặng quan sát cách ăn mặc của Trịnh Thư Ý, tôi lại liếc nhìn số tầng mà cô đã ấn. Tầng 8 là văn phòng của giám đốc tài chính. Trong nháy mắt, một suy nghĩ nào đó trong lòng tần nhạc chi như đã được giác minh. Tính ra đã hơn một tuần kể từ khi cô ta bị khâu phúc mắng, nhưng cô ta không thể nào nuốt trôi nổi cục tức này. Không phải là do cô ta bị trừ điểm thành tích tháng này, mà đơn giản là cô ta không phục bởi vì trịnh thư ý mà mình bị mắng. Kể từ ngày hôm đó, Tần Nhạc Chi luôn suy nghĩ đến vấn đề, vì sao khâu phúc lại che chở trịnh thư ý như thế, đến nỗi ông ta đã tan làm hơn nửa tiếng rồi, vẫn vội vội vàng vàng quay về gặp cô. Hai người trò chuyện trong phòng làm việc đến 3 tiếng đồng hồ. Tần Nhạc Chi không phải là cô bé mới bước chân vào xã hội, cô ta còn lớn hơn trịnh thư ý những 2 tuổi. Tốt nghiệp, đi làm đã được 5 năm. Cô ta luôn tìm hiểu giới quản lý cấp cao, nên cô ta đã gặp rất nhiều chuyện thị phi. Trong mắt cô ta, tình huống giống như bây giờ là chuyện hết sức bình thường. Nghĩ đến đây, tần nhạc chi thu hồi tầm mắt, chỉ nhìn thẳng về phía cửa thang máy. Cô ta vốn không muốn nghĩ đến chuyện gì khác, thế nhưng khi trông thấy hình bóng phản chiếu của hai người khi ánh sáng trượt trên mặt tính, trịnh thư ý đứng đó, không biết là cô đang nghĩ gì. Mà vẻ mặt vô cùng hở hững Những cái cảm giác khủng hoảng đầy nông cạn Vẫn chậm rãi cuốn trôi tần nhạc chi Trong những mối quan hệ tiền tài Mà cô ta từng thấy trong những năm qua Người nhận lợi ích nhất Dù là nam hay nữ Thì bọn họ đều dùng tuổi thanh xuân ngắn ngủi nhất Để đổi lấy sự giàu có Mà cả đời này Người bình thường cũng không bao giờ chạm đến Mà người nhận được lợi ích lớn nhất chính là những người có được những mối quan hệ rộng, thân phần địa vị theo đó mà lên cao, tiền tài, lợi ích, ngược lại, bị xếp phía sau. Tần nhạc chi không thể nào tưởng tượng nổi, nếu như trịnh thư ý, thật sự dựa vào khâu phúc mà bay lên cao, nhạc tinh Châu sẽ nghĩ thế nào? Địa vị của cô ta trong đoạn tình cảm này, có thể sẽ bị uy hiếp hay không? Hơn nữa, một khi hai người đã trở thành tình địch của nhau, thì những chuyện khác hiển nhiên cũng sẽ đối địch. Dù không suy nghĩ đến nhạc Tinh Châu, cô ta cũng không muốn một ngày nào đó trịnh thư ý cao cao tại thượng đứng ở trước mặt cô ta. Thế cho nên, khi thang máy dừng lại ở tầng 7 của phòng nhân sự, Tần nhạc chi không vội vã bước ra mà bước lên trên một bước, dọc theo mép thang máy, quay đầu lại, nói với trịnh thư ý. Cô trịnh à tuy tôi không biết cô đến công ty chúng tôi vào cuối tuần để làm gì nhưng tôi muốn nhắc nhở cô một câu. Trịnh Thư ý cau mày, ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Cần Nhạc Chi nói tiếp. Vợ của Khâu tổng là phó tổng của một công ty truyền thông tự điều hành. Nếu hôn nhân của bà ấy gặp phải chuyện xấu hổ nào đấy, với năng lực của bà ấy chỉ cần một câu nói của mình thôi cũng đủ để khiến chuyện trở nên ầm ĩ. Trịnh Thư ý dừng sốt đúng ba giây. Sau đó cô mới hiểu lời cô ta có nghĩa là gì. Không phải do cô phản ứng chậm, mà là cô thật sự không thể nào liên hệ người vừa nói câu này cùng với tần nhạc chi. Ngay lập tức, trịnh thư ý cười đến méo cả mặt. Nếu không nghĩ đến chuyện đang ở nơi không cộng, cô còn muốn lăn trên đất một vòng mà cười. Cô đang nhắc nhở tôi đấy à? Trịnh thư ý cong ngón trỏ, xoa xoa khóe mắt. Sao? Cô rửa tay gác kiếm rồi à? Lực sát thương của bốn chữ, rửa tay gác kiếm quá lớn, đâm thẳng vào cuộc sống của Tần Nhạc Chi. Mà bây giờ đang ở công ty, Tần Nhạc Chi sợ Trịnh Thư Ý nói bậy nói bạ, nên cô ta thu bước chân, im lặng quay đầu, đi chỗ khác. Hiệu ứng vừa hài kịch do Tần Nhạc Chi mang đến chỉ kéo dài 5 phút sau khi Trịnh Thư Ý đi vào văn phòng của Khâu Phúc bởi vì cô nhìn thấy tư liệu mà Khô Phúc chuẩn bị cho cô cao chừng nửa mét. thấy cô thất thần, Khô Phúc còn cười nói với cô, đây đều là tư liệu tham khảo công khai của cô cả. nếu không đủ thì tôi sẽ bảo người chuẩn bị thêm cho cô. Trịnh Thư Ý nở nụ cười gượng gạo. đủ đủ rồi ạ. cô cứ nghĩ Thời Yến muốn hẹn hò tại văn phòng với cô, không ngờ người đàn ông ấy muốn để cô đến đây tăng ca thật ư? Ôm chồng tài liệu đi lên tầng 12, trịnh thư ý không hề để ý ánh mắt của người khác, đi thẳng vào văn phòng của thời Yến. Tay cô thì mỏi nhừ, còn người đàn ông kia lại nhàn nhã bưng ly cà phê ngồi sau bàn làm việc. Thấy cô đến, anh đưa tay chỉ sang ghế sofa bên cạnh, ý bảo cô ngồi đó làm việc. Cô đặt tài liệu lên bàn, tiện tay mở ra xem thử, nhưng xích chút nữa là ngất luôn tại chỗ. Mỗi bảng báo cáo tài chính gần 3 năm đây thôi cũng đủ để đè chết cô rồi. Đã đến nước này rồi thì cô chẳng cần sự nghiệp lớn gì nữa. Có lẽ là do chồng tư liệu này kích thích chuyện thư ý quá mức, khiến cô cảm thấy mình thật sự phải tận hưởng cuối tuần ở chỗ này, thế là vùi đầu ngấu nghiến. Trong văn phòng, ngoại trừ tiếng bản phím vang lên, văn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài cửa sổ vô cùng rõ ràng. Hà Yến ngồi sau bàn làm việc, ánh nắng từ đường chân trời vừa hay phủ xuống mặt bàn, hắt lên trên mặt đất, tạo thành những hình dạng khác nhau. Anh nhìn theo những đốm sáng, ánh mắt thoáng lướt qua bên chỗ sofa. Trịnh Thư Ý đang vùi đầu trong đống tài liệu chất cao như núi, thỉnh thoảng cô lại gõ bàn phím, chốc chốc lại cầm bút lên tô tô vẽ vẽ hàng mày chợt nhú lại rồi lại giãn ra miệng thì thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu bà tiếng cứ thế mà trôi qua văn phòng yên tĩnh bỗng nhiên bị tiếng chuông phá vỡ ngay lập tức tiếng giày cao gót vang lên chị thư ý nhú chặt mày cô tự nhiên có cảm giác người đến là tần nhạc chi nhưng sau khi cô ngẩng đầu lên liền phát hiện ra đó là một người phụ nữ trung niên khá lạ mặt Bà ấy đặt một sắp tài liệu lên bàn của thời Yến, nói nhỏ vài câu với anh rồi bước đi ra ngoài mà không chớp mắt lấy một cái. Lúc này đã sắp 12 giờ trưa rồi. Bị quấy dậy như thế, Trình thư ý không thể nào tập trung lại được, trong đầu cô chỉ toàn hiện lên gương mặt của Tần Nhạc Chi. Lúc nãy không suy nghĩ cẩn thận, bây giờ cô mới nhận ra người có thân phận như Tần Nhạc Chi mà cũng phải tăng ca ư? Nghĩ đến đây, cô không nhìn được mà đưa mắt sang, nhìn sang Thời Yến mấy lần. Đường lúc không biết phải mở miệng thế nào, Thời Yến bỗng hỏi. Em đói ạ? Không ạ, cô sờ sờ mặt, thấy sắc mặt của mình hôm nay rất bình thường mà. Thế sao em cứ nhìn tôi thế? Ban đầu Trịnh Thư Ý không nghĩ gì, nhưng vì anh nói như vậy, cô lại nhìn anh chừng chừng. Bốn chữ Sắc đẹp thay cơm này cũng xá xứng với anh. Nhìn anh thì sao? Trịnh Thư Ý lầm bầm. Anh không nhìn em thì làm sao biết em đang nhìn anh hả? Trịnh Thư Ý đã quen với việc cố tình chiêu anh. Hơn nữa lần này thời Yến không hề phủ nhận. Anh cứ nhìn Trịnh Thư Ý như thế. Đôi mắt phía sau lớp kính bị ánh nắng chiếu lên biến thành màu hổ phách. Ánh mắt của anh vô cùng trực tiếp. Xuyên thẳng lớp kính, khiến bầu không khí xung quanh trở nên loãng ra. Trịnh thư ý bỗng nhiên cảm thấy khó thở. Cô rời mắt đi chỗ khác, bất chợt lên tiếng. Lần trước, hình như em có nghe thấy anh nói là anh có cháu gái hả? Thời Yến thu hồi tầm mắt, đưa tay nới nới lỏng cà vạt. Anh ừ một tiếng, rồi tắt máy tính. Trịnh thư ý cố gắng ra vẻ như mình chỉ vô tình hỏi tới. Thế thì cháu gái anh chắc là hạnh phúc lắm nhỉ, ngày ngày ăn uống vui chơi, không cần làm việc, đúng không? Ai bảo nó không cần làm việc? Thời Yến đi sang đây, bước chân vừa nhẹ vừa chậm. Ô, thiên kim đại tiểu thư mà cũng phải đi làm ư, em cứ tưởng cô ấy được lên thẳng làm xếp chứ. Còn bé không có năng lực ấy đâu, nó có thể làm tốt công việc cơ bản, đã là hy vọng xa vời. À, thế à. Trịnh Thư Ý giả vờ như đã hiểu. Thế thì anh rất biết cách giáo dục đấy. Nhưng khi cô vừa quay đầu lại, Thời Yến đã ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào. Tà vạt của anh đã được nới lỏng, cúc áo trước ngực cũng đã được cởi ra một cúc. Anh thoải mái ngả người trên ghế sofa. Quần áo của hai người chạm vào nhau, Trịnh Thư Ý khẽ động một cái, liền phát ra tiếng sụp sợt. Lúc cô còn đang ngây người, thời Yến đưa tay tháo kính xuống, nhưng đầu sang nhìn cô. Không còn mắt kính che khuất, đôi mắt ấy càng toát lên vẻ thâm trầm. Chịnh thư ý từng nghe nói, đàn ông có mày rậm thì rất là trung tình. Vì vậy, khi cô và anh đối mặt với nhau vào lúc này, nhìn vào mắt anh, lòng cô không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác trột dạ và hổ thẹn. Em tránh cái gì? Thợ Yến đưa tay nắm cầm cô. Không cho tôi nhìn lại à? Dưới cầm cô chuyển đến chút ấm áp từ lòng bàn tay của anh, từ một điểm nhỏ, dần dần lan đi khắp cả mặt. Hai người cách nhau rất gần, ngay cả hơi thở cũng hòa quyện vào nhau. Lòng chỉnh thư ý lý nhí. Em, sợ anh, mê đắm sắc đẹp của em mà không kiềm chế được. Tôi mê đắm em thì em sợ cái gì? Sợ tôi ăn em ạ. Thầy Yến với giấc lời, Trịnh Thư Ý liền ngơ ngẩn cả người. Gương mặt của anh gần ngay trước mắt, hơi thở lại vấn vương bên người cô. Có một thứ gì đó không thể diễn tả được, bỗng chốc, tràn ngập khắp cả căn phòng. Dần dần hình ảnh trong đầu Trịnh Thư Ý bắt đầu dịch chuyển theo một hướng khó tả. Một đi không trở lại. Dù có tám con ngựa kéo cũng kéo không nổi. Hoạt động tâm lý thay đổi không có cách nào kiềm chế mà hiện rõ lên trên gương mặt. Biểu hiện cụ thể chính là mặt chị Thư Ý nóng bừng bừng. Chính bản thân cô cũng có thể cảm nhận được còn nóng xuất phát từ da thịt, ngay cả hơi thở cũng trở thành sóng nhiệt. Nhưng trong tiềm thức, cô vẫn cảm thấy mình không thể hoảng lên vào lúc này được. Cô nhìn thời yến một lúc lâu, chị Thư Ý chớp chớp mắt, nhả từng chữ một, Mong chờ quá đi Rõ ràng là mặt cô đất đỏ như táo Fuji Vậy mà cô vẫn còn nói mấy chữ này để giữ thể diện Chẳng biết suốt cuộc là cô đang toàn tính chuyện gì nữa Thời Yến bỗng thể có hơi buồn cười Anh nhấc tay, khẽ kéo cầm cô Em không biết xấu hổ hả? Thời Yến buông tay, ung dung ngồi thẳng người dậy Đeo mắt kính lên Trịnh Thư Ý sờ sờ cái cầm vẫn còn cảm giác ngơ ngứa của mình, nhỏ giọng thì thầm. "Cái này không phải do anh nói trước ư?" "Hả?" cánh tay thời yến duỗi thẳng ra, gác lên trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cô. "Lời tôi nói, em cũng nghe ư?" "Nghe chứ." Trịnh Thư Ý được đà nói tiếp. "Có khi nào anh nói mà em không nghe đâu. Đây, anh bảo em tới tăng ca." Em liền đến tăng ca đấy thôi. Người bên cạnh lại nhích lại gần lần nữa. Nhưng khác với khung cảnh hơi thở hòa quyện với nhau vào lúc nãy, anh cuối người, cánh tay vừa vặn vòng qua phía sau lưng Trịnh Thư Ý. Đúng là bây giờ tôi có hơi đói. Trịnh Thư Ý trợn mắt, nhìn một vòng quanh phòng, lắp bắp nói. Chuyện này, ban ngày ban mặt, đây lại là văn phòng, không tốt lắm đâu. Có cái gì mà không tốt Thực sắc tính giã Thời Yến nhích lại gần hơn Ai quy định ban ngày Ở văn phòng thì không được Hả Ngón tay trịnh thư ý sẽ xảy mép sofa Nếu anh nói như thế Vậy em có việc gấp Phải vào nhà vệ sinh một tí Nhà vệ sinh Thời Yến hít mắt Em có đam mê này à Đầu trịnh thư ý Âm lên như có hai người đang bắt đầu giao chiến bên trong. Một bước đến đích, có phải hơi nhanh rồi không? Tuy nhiên nhìn gương mặt này của Thời Yến, có vẻ như cô có làm thế nào cũng không lũ, nhưng mà cảnh tượng ấy quả thực có hơi kích thích. Hóa ra cảnh văn phòng play trong tiểu thuyết không phải là bịa đặt, trong giới tổng giám đốc đều ưa trội trò này. Trông thấy ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào không trung của trình Thư Ý. Quả nhiên cô bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình rồi. Cuối cùng Thời Yến cũng chịu thu lại suy nghĩ trêu đùa với cô, đưa tay che đi khóe môi, đang cong lên của mình. Anh đứng dậy, đi về phía bàn làm việc. Giòn đồ trước mặt em đi, ăn cơm thôi. Hả? Hả cái gì mà hả Thời Yến tì lên bàn, từ trên cao nhìn xuống. Trịnh Thư Ý đang ngồi trên ghế. Công ty em vào ban ngày không cho ăn cơm trong văn phòng à? Cả người ngư ngẩn ra một hồi lâu, cô cười gượng gạo, trong lòng lại hơi buồn bực, đẩy tài liệu trước mặt sang chỗ khác. Công ty bọn em khá nghiêm khắc, đúng là không cho phép ăn cơm tại bàn làm việc. Chưa đầy vài phút, chuông cửa bỗng vang lên, có người mang theo hai hộp cơm bước vào, nhanh nhẹn đặt lên bàn trà tiếp khách. Trịnh Thư Ý nhìn mấy món ăn được xếp trên bàn, hàng chân mày rủ xuống. Tăng ca, tài liệu, bữa ăn văn phòng, đúng là một ngày phong phú. Bên cạnh bàn còn chất một đống tài liệu, Trịnh Thư Ý ước chừng lượng công việc có vẻ không ít, nên cô liền ăn nhiều thêm vài miếng. Lúc ngồi ăn thì không thấy gì, nhưng sau khi ăn xong, lúc Trịnh Thư Ý vào phòng vệ sinh trong phòng làm việc của anh để giúp miệng. Thì mới nhận ra hình như Mình đang quá no rồi Cô vừa đi ra vừa nghĩ xem Nên làm gì để tiêu bứt cơm Thì Thời Yến lại đứng dậy Nói với cô Tôi đi họp đây, em chờ ở đây nhé Anh vừa nói xong Liền đi thẳng ra cửa Lúc định bước ra khỏi phòng Thì bỗng nhiên anh nghĩ đến cái gì đó Quay đầu nhìn Trịnh Thư Ý Đang chậm rãi đi dạo trong phòng Em có thói quen Ăn bánh ngọt sau bữa ăn không? Hả? Nếu em muốn ăn... Trịnh thư ý phản ứng lại, vẻ mặt không chút biểu cảm, đáp lời. Em không ăn. Thôi Yến không nói gì mà chỉ cười. Sau khi anh rời khỏi, cửa văn phòng tự động đóng lại. Trịnh thư ý vẫn cứ nhìn cánh cửa kia hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, toàn thân thả lỏng, cả người tê liệt ngã xuống ghế sofa. Vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tất Nhược San Tao thấy chủ hướng của sự việc hiện tại Không giống như tao tưởng tượng mày ạ Tất Nhược San Sao đấy? Trịnh thư ý Hình như tao đi lệch quỹ đạo mơ út rồi Đang phi nước đại đến con đường bạn giường mày ơi Tất Nhược San gửi tin nhắn thoại đến cô ấy Kinh ngạc thốt lên Tụi đây lên giường nhanh thế Trịnh thư ý Mày nghĩ cái gì đấy? Nhưng mà tao thấy lão... Cô gõ chữ đứt quãng, không có một chút logic, cũng không hề sắp xếp lại ngôn ngữ, kể câu chuyện xảy ra trong văn phòng ngày hôm nay một cách lộn xộn. Chẳng biết tất nhược san có hiểu không nữa. Đoán chừng bây giờ tất nhược san cũng đang bận, cho nên vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Chị thư ý chờ một lát, căng ra bực, trùng ra mắt. Cô lấy một cây gối, dựa vào sofa định chợp mắt một lát máy tuổi trong phòng làm việc được điều chỉnh khá ấm áp, chỉ trong chốc lát, Trịnh Thư Ý đã ngủ thiếp đi. Mới hơn 2 giờ, mặt trời dần dần bị áng mây che khuất, bóng mờ loang lổ từ trên màn cửa vừa vặn hắt lên gương mặt của Trịnh Thư Ý, mang theo chút mát mẻ. Bất chi bất giác, thời gian cơ thế yên lặng trôi qua trong giấc ngủ. Thời Yến bước ra khỏi phòng họp. Khô Phúc dẫn theo hai người trong nhóm quản lý cấp cao cầm theo cặp kẹp tài liệu chuẩn bị đến phòng làm việc của anh mở một cuộc họp nhỏ. Cửa phòng vừa mở ra đập vào mắt bọn họ là một cô gái đang dựa vào sofa ngủ ngon lành. Bọn họ có thể bắt gặp cảnh tượng này là do chiếc váy đỏ trên người cô gái ấy quá mức chói mắt trong căn phòng lạnh như băng thế này. Có một điểm hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Chính là đôi chân dài tùy tiện bắt chéo buông thõng xuống bên sofa, lộ ra một đoạn mắt cá chân mảnh khảnh và cả đôi giày cao gót chỉ che một khoảng mu bàn chân. Bầu không khí tại cửa phòng làm việc, bỗng chốc trở nên khó nói. Như là suy nghĩ trong chốc mắt, khâu phúc mang theo thái độ khi lễ chớ nhìn, vội vàng xoay mặt đi chỗ khác. Hai người quản lý cấp cao cũng gấp gáp quay người một góc 90 độ. Nhưng khi vừa quay người lại, thì lại phát hiện hai người đàn ông đối mặt với nhau. Thế là cả hai lại vội vàng quay một vòng 180 độ, ngắm nhìn phong cảnh của công ty. Thời Yến nhìn bọn họ, dường như anh không hề để ý đến sự hoảng hốt của cấp dưới. Chờ tôi một lát. Anh điềm tĩnh bước vào phòng, đóng cửa lại. Cậu không hoảng, thế sao cậu lại đóng cửa hả? Thời Yến nhẹ nhàng bước tới, dẫm lên tấm thảm bên cạnh sofa, cúi đầu nhìn chị thư ý. Cô nghiêng gần nửa người, gác đầu lên trong một tư thế vô cùng kỳ quái. Lúc ngủ thì không thấy gì, nhưng khi tỉnh dậy, cổ không gãy thì eo cũng sẽ bị cứng một hồi lâu. Thời Yến ngồi sổm xuống, cánh tay vòng qua sau lưng và đầu úa của cô, nhẹ nhàng chỉnh lại, để cô nằm trên ghế sofa đàng hoàng. Động tác tuy nhỏ nhưng lại quấy rầy trịnh thư ý. Cô nhíu mày, không mở mắt ra mà xoay xoay cái cổ, tìm một vị trí thoải mái hơn để ngủ tiếp. Chỉ vài phút sau, cô dần dần nhận ra hình như có ai đó đang chạm vào mình. Trong khoảnh khắc vừa mở mắt ra, trước mặt cô hoàn toàn không thấy gì cả, chỉ có lá cây của chậu cây xanh đang lung lay trước mắt. Trịnh thư ý vẫn còn đang mơ ngủ, Cô từ từ ngồi dậy, quan sát xung quanh, cuối cùng xác định mình đã xuất hiện ảo giác. Ý thức vẫn còn đang mơ hồ, cô nhìn màn hình điện thoại, đồng hồ hiển thị 3 giờ chiều, cô vậy mà đã ngủ thiếp đi một tiếng đồng hồ rồi. Điện thoại còn có mấy tin nhắn thoại mà tất nhược san gửi đến. Vừa ngủ dậy, cả người lại càng thêm mệt mỏi. Trịnh thư ý chậm rãi hít thở, biến cưỡng dựa vào ghế sofa. Bấm mở mấy tin nhắn thoại. Giọng nói của tất nhược san vang lên trong căn phòng yên tĩnh càng thêm vang dội Thật ra tao đã muốn nói từ lâu rồi. Tao thấy á, dù mày không quan tính cái gì gì đó, chỉ cần tính cái người này thôi là mày đã không lỗ rồi. Mà đâu phải không lỗ, phải nói là mày lời được một mớ rồi ấy chứ. Chị em ơi cố lên, tao thực sự mong chờ một ngày mày được gà vào nhà giàu. Đến khi tin nhắn cuối cùng vang lên được một nửa. Trịnh Thư Ý mới chợt nhớ ra, đây là văn phòng của thời Yến. Cho dù không có ai ở đây, nhưng mà nghe thấy mấy lời này cũng kỳ kỳ. Thế là cô vội vàng bấm ngừng tin nhắn thoại. Cùng lúc đó, trong văn phòng vang lên tiếng nước chảy róc rách. Trái tim của Trịnh Thư Ý như nhảy lên tận cuống họng. Cô nín thở, nhìn về phía phòng vệ sinh theo bản năng. Một giây, hai giây, ba giây một lát sau, tiếng nước ngừng chảy, cửa phòng vệ sinh mở ra. Thời Yến cầm khăn vừa lau tay vừa bước ra. Quả nhiên là anh. Trái tim đang treo lơ lửng trên cổ họng cuối cùng cũng được hạ xuống, rồi sau đó là nảy lên, đập thình thịch. Cô cứ nhìn Thời Yến lau tay như thế, rồi anh đi đến phía sau bàn làm việc, vứt khăn tay xuống, rồi mới xoay người lại. dậy rồi à? Trịnh Thư Ý ngơ ra một hồi rồi mới gật đầu. anh lại ở đây. Thời Yến buồn cười. Đây là phòng làm việc của tôi hay của em? Vốn từ của Trịnh Thư Ý bị kẹt ngang ở cuống họng, một chữ cũng không nhả ra nổi. Cả một lúc lâu sau, cô mới lý nghi nói. Vừa nãy, anh... Rửa tay. Thời Yến hỏi lại. Sao thế? Thấy anh có vẻ bình thường. Trịnh Thư Ý cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cửa phòng vệ sinh cách âm, có lẽ anh không nghe thấy gì đâu. Không có gì, em chỉ bị giật mình thôi. Ồ, Thời Yến cất bước đi tới, nhìn thẳng vào mắt cô. Sao lúc trước tôi không phát hiện ra, lá ra nên bé thê nghỉ. Trịnh Thư Ý mấp máy đôi môi, không biết phải nói gì. Đến khi Thời Yến chỉ chỉ đống tài liệu trên bàn. Em biến phòng làm việc của tôi thành khách sạn đấy à? Sao không chịu làm việc? Trịnh Thư Ý lập tức ấp úng, lấy ra một bản báo cáo tài chính. Đợi đến khi Thời Yến ra khỏi văn phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho tất nhược san. Trịnh Thư Ý Làm tao sợ muốn chết, suýt nữa là Thời Yến nghe thấy tin nhắn của mày rồi. Thời Yến vừa bước ra, cửa phòng làm việc liền tự động đóng lại. Anh không hề dừng bước, đi thẳng về phía trước, lạnh lùng thông báo. Đến phòng họp số 3. Khâu Phúc khó hiểu nhìn anh, hai cấp dưới cũng nhìn nhau. Mới chưa được mấy phút mà sao con người này lại thay đổi tâm trạng rồi. Ghi đến lát nữa còn có cuộc họp cá nhân, còn họ lại bắt đầu căng thẳng. Cuộc họp của thời Yến kéo dài hai tiếng đồng hồ, lúc quay lại văn phòng. Tài liệu đã được sắp xếp gọn vàng, hiển nhiên đã được đọc qua một lần. Trịnh Thư Ý thì đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Thứ bảy à? Chắc là được đấy, cuối năm tôi không có tăng ca. Du lịch xung quanh hai ngày á? Cũng được, nhưng tôi sẽ phải mang laptop theo, sợ có việc đột xuất. Người ở đầu dây bên kia là một cô gái mà Trịnh Thư Ý quen biết khi thực tập tại tòa soạn báo. Hai người cũng khá thân thiết với nhau. Tuy bây giờ làm việc ở hai nơi khác nhau, nhưng chưa bao giờ cắt đứt liên lạc. Ban đầu cô ấy định đi chơi với bạn trai, nhưng đối phương bỗng có việc đột xuất, cho nên cô ấy leo cây. Mà cô ấy đã đặt xong khách sạn xong xuôi, vé vào cửa, cũng mua ở trên mạng đâu vào đấy. Tiếc không muốn bỏ, nên gọi điện hỏi Trịnh Thư Ý xem cô muốn đi chơi với cô ấy hay không. Trịnh Thư Ý nghe cô ấy nói một hồi thì gật đầu đáp. Ừm. Mai tôi đi họp ở tòa soạn Nếu không có việc gì quan trọng Thì tôi sẽ chốt với cô nhé Vừa nói xong Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói của Thời Yến Em có việc đây à? Cô quay đầu lại Nhìn thấy Thời Yến đứng cách mình không xa Trịnh Thư ý nói với người đầu dây bên kia nàng theo chút hoảng hốt Tôi đang có việc cúp máy trước đây Sau đó cô hỏi lại Thời Yến Sao thế à? Lúc Thời Yến lướt ngang qua người cô, liếc nhìn điện thoại đang được cô nắm chặt trong tay. Anh nói, Từ thứ sáu tuần này đến chủ nhật tuần sau, Phủ Thành sẽ tổ chức hội thảo cấp cao Granger. Em không đi à? Hội thảo cấp cao Granger xuất phát từ phương Tây. Đến lúc đó thì tất cả các ông trùm trong ngành sẽ tề tựu là cơ hội gặp mặt của những người có năng lực, một sự kiện thường niên trong ngành. Trịnh Thư Ý dĩ nhiên là muốn đi rồi. Nhưng năm nay chỉ có phóng viên ở đài truyền hình biết có vé được tham gia Trịnh Thư Ý thật thà đáp Em không có vé vào đó Thời Yến Thế thì bây giờ em đã có rồi đấy Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của cô Thời Yến bước từng bước đến trước mặt cô Em không muốn đi à? Em muốn đi du lịch với cô bạn của em ư? Không phải, em... Em có đi hay không? Thời Yến nhìn cô chăm chú, muốn nắm bắt một chút xúc cảm từ trong ánh mắt của cô. Hội thảo Granger cũng không có sức hấp dẫn đối với em ư. Trịnh Thư Ý nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó ánh mắt bừng lên vẻ mong chờ và sung sướng. Hội thảo Granger đương nhiên là có một sức hấp dẫn nhất định đối với cô, nhưng sức hấp dẫn còn lớn hơn nữa chính là... Thế thì, xuyên suốt hành trình Em sẽ đi theo anh hả? Thời Yến không trả lời cô ngay Anh cẩn thận quan sát cô Mang theo vẻ tìm tòi nghiền ngẫm Trịnh thư ý bỗng trở nên rụt rẻ Hồi lâu sau Anh mới Thu hồi lại ánh mắt Thở dài một hơi rồi nói ừm, xuyên suốt hành trình Bao gồm cả ăn và ở Em thấy thế nào? Chiều thứ 6 Tất nhược san, Mày quyết định đi rồi hả? Đi chứ, hội thảo Granger mà, nếu là mày thì mày có đi không? Nếu là tao thì đương nhiên tao sẽ đi rồi. Nhưng mà tụi bay đi tham dự hội thảo hay là đi hẹn hò thế? Thật ra khi Thời Yến nhắc đến hội thảo Granger thì ngay tối hôm đó, Trịnh Thư Y đã quyết định sẽ đi. Chỉ là đến hôm nay cô mới rảnh để thông báo với tất nhược san một tiếng. Về chuyện cùng ăn cùng ở, Trịnh Thư Ý biết tổng thời yến chỉ thuận mùm nói thế để trêu cô mà thôi. Trịnh Thư Ý chưa đến mức cho rằng anh muốn làm gì đó. Đây là hội thảo Granger đó. Thông báo với Tất Nhược san xong, cô dọn dẹp bàn làm việc rồi đến văn phòng của Đường Diệp để báo cáo. Hội thảo Granger? Đường Diệp kinh ngạc, suýt nữa làm rơi cả cây bút trong tay. Cô muốn đi à? Cô đi thế nào được? Năm nay tòa soạn chúng ta đâu có vé? Trịnh Thư Ý sở sở mũi. Thời Yến dẫn tôi đi. Cô lính nhí đáp. Thời Yến! Cây bút trong tay đường Diệp rơi thẳng xuống bàn cái bộ. Anh ta dẫn cô đi á? Trịnh Thư Ý giật đầu. Đúng vậy, chị nghe tôi nói rồi đấy thôi. Đường Diệp dùng ánh mắt quái dị quan sát cô từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên đến đầu. Nhìn đến nỗi trịnh Thư Ý ngứa ngáy trong lòng thế, thế cô đi đi, đường diệp phất tay với cô, nhưng trời đến khi trịnh thư ý quay đầu rời đi, chị ta lại gọi lại, chờ đã, vì sao thời yến lại dẫn cô đi, cô và anh ta có quan hệ thế nào? trịnh thư ý quay đầu lại, nhìn thấy hai ngón trỏ đường diệp chạm vào nhau, là quan hệ đó sao? động tác này của chị ta vô cùng dễ thương, chọc trịnh thư ý bật cười thành tiếng. Chị muốn hỏi gì thì cứ hỏi, làm ba cái động tác này làm gì? Đường Diệp thu tay lại, nghiêm túc hỏi. Thật hả? Trịnh Thư Ý thở dài, miếm môi sẽ lắc đầu. Cô đang định nói, vẫn chưa phải, nhưng chưa kịp mở miệng, Đường Diệp đã nói. Ôi, tôi bảo làm sao mà có thể chứ? Đường Diệp vẫy vẫy tay với cô. Được rồi, cô cứ đi đi, nhớ xin nghỉ phép trên OA đấy. Nửa tiếng trước khi tan làm, Trịnh Thư Ý tắt máy tính, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Cô đi đâu đấy? Khổng Nam nhìn đồng hồ. Có nhiệm vụ à? Lúc Khổng Nam hỏi, tần thầy Nguyệt cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, mong muốn được tan làm sớm hiện lên trong đôi mắt cô nhóc, cứ như trực trời sông ra. Em không được về sớm. Trịnh Thư Ý chỉ chỉ vào chán cô nhóc, rồi lại quay đầu nói chuyện với Khổng Nam. Tôi có chút chuyện cho nên xin nghỉ một ngày. Khổng Nam thuận miệng hỏi tiếp. Chuyện gì thế? Bạn làm việc ở trong phòng san sát nhau. Trịnh Thư Ý không muốn khoe khoang nên chỉ nói. Bà tôi nghỉ phép tới thăm tôi. Tôi dẫn ông ấy đi chơi vài ngày. Buồn dĩ mấy hôm nay cũng không có gì bận rộn nên Khổng Nam không hề suy nghĩ nhiều. Trịnh Thư Ý vội vàng đón xe về nhà trước giờ cao điểm, ăn bữa tối qua loa. Sau đó sắp xếp hành lý dùng cho mấy ngày tới. Vì thời gian không dài nên Trịnh Thư Ý chỉ lấy một cái vali nhỏ 20 inch, xếp hai bộ đồ để thay đổi, và vật dụng hàng ngày. Sau đó nhắn tin cho Thời Yến. Em đã chuẩn bị xong rồi, khi nào thì chúng ta xuất phát thế? Xuống lầu đi, tài xế đến đón em. Trịnh Thư Ý lập tức kéo vali đi ra ngoài. Chưa ra khỏi khu nhà. Cô đã nhìn thấy chiếc xe rolls roi sáng bóng đang đậu ở ven đường. Vali lăn bánh trên con đường lát đá vang lên tiếng lạch cạch. Trịnh Thư Ý bước nhanh đi ra cổng lớn khu chung cư, đang định băng qua đường thì bỗng nghe thấy có ai đó đang gọi mình. "Thư Ý?" Giọng nói này có hơi xa lạ, nhưng khi cẩn thận nghe lại thì thấy rất quen thuộc. Trịnh Thư Ý quay đầu lại. Chợt khác bảo vệ có mở đèn pha. Nhạc Tinh Châu đứng dưới ánh đèn, mái tóc bị hắt sáng nướng vàng, có vài sợi tóc lòa xòa trước chắn. Chồng anh ta có vẻ chán nản. Trịnh Thư Ý chỉ nhìn lướt qua, cô cất bước định đi tiếp, nhưng Nhạc Tinh Châu lại chạy đến giữ cô lại. Anh làm gì đấy? Trịnh Thư Ý muốn hắt tay anh ta ra, nhưng sức lực hai người tranh lệch khá lớn, vô dụng.